Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 3582 biến hóa kinh người. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz, có lẽ là bởi vì viện viện nguyên nhân, Lâm Hiên đối với khổng tước, lại không hiểu thấu có một loại cảm giác rất thân thiết. Đương nhiên, hắn là rất lý tính tu tiên giả cảm giác mặc dù là như thế này đúng vậy, Lâm Hiên nhưng như cũ sẽ không tha tùng cảnh giác. Phượng Hoàng Dương cánh, ngay lập tức có thể vượt qua thời không. Khoảng cách khổng tức cùng mà so sánh với cũng không thua bao nhiêu. Địa phương. Rất nhanh, nó cùng Lâm Hiên cách xa nhau, bất quá trăm dặm. Toàn thân độn quang thu vào, hạ xuống tới. Cao quý, xinh đẹp. Khổng tức không hổ là cường đại nhất thượng cổ chân linh một trong. Nếu không có nó trên người ẩm ẩm toát ra một ít tử khí, Lâm Hiên đều không thể đem nó cùng đã vẫn lạc mất sinh vật liên hệ cùng một chỗ. Còn lại Chân Linh cũng tránh ra một con đường đối với khổng tước, cúi xuống chúng cao quý đầu lâu. Có thể có được nhiều như vậy Chân Linh tán thành thượng cổ khổng, tước, xác thực làm lòng người sinh bội phục. Bất quá nó tới chỗ này, đối với chính mình mà nói, đến tột cùng là hỏa hay phúc, Lâm Hiên trong nội tâm vẫn có một điểm bồn chồn. Lúc này thời điểm, cái gì cũng không thể làm, mà chờ đợi, là để cho. Nhất người thụ giày vò. Cũng may cũng không có đợi bao lâu. Khổng tước đột nhiên đối với Lâm Hiên nhẹ gật đầu. Nó cao cao ngóc đầu lên, trong mồm có một loại kỳ quái âm tiết phát, ra. Thanh âm kia hùng vĩ, phong cách cổ xưa, tựa hồ ẩm chứa có cực kỳ thâm. ảo pháp tắc đáng tiếc Lâm Hiên kiến thức tuy nhiên không tầm thường. Lúc này, nhưng lại một cách âm tiết đều nghe không hiểu. Lo lắng xuân là đối với Lâm Hiên giờ phút này tâm tình tốt nhất miêu, tả. Mà đúng lúc này, không thể tưởng tượng nổi một màn xuất hiện. Xoạp xẹp, chút nào dấu hiểu cũng không, Lâm Hiên thân thể mặt ngoài, khí diễm. Thu vào, mà chuyển biến thành chính là Linh Quang Tăng Vọt. Sau đó cái kia xinh đẹp Linh Quang biến thành năm màu lưu ly chi sắc. Một khổng tước hư tư ảnh theo Lâm Hiên sau lưng hiện hiện mà ra. Đây cũng không phải là Lâm Hiên thi triển pháp thuật. Mà là vì hắn thể nổi có khổng tước bổn mạng linh quang. lúc này thời. Điểm chính mình đã xảy ra hòa cùng. Lâm Hiên kinh ngạc ngoài trên mặt hiện ra một tia vui mừng. Tuy nhiên không biết tại sao phải có như vậy biến cố. Nhưng Lâm Hiên dám đánh cuộc biến hóa như thế đối với chính mình mà nói là chăm. Điều lợi mà không một điều hại Quả nhiên Lâm Hiên rõ ràng cảm giác được Khổng tước khí tức trên thân Trở nên dịu dàng rất nhiều Vốn là đối với chính mình một chút địch ý Cùng đề phòng cũng đều tiêu tán Ở vô hình rồi Mà cái này chỉ là bắt đầu Sau đó biến hóa mới được Là lại để cho Lâm Hiên bất ngờ Khổng tước nghệnh cổ hát vang Nhổ ra âm tiết càng thêm rồn rập Mà Hắn toàn thân cũng là bị trói mắt linh mang bao khỏa. Ngũ sắc linh quang. Trong truyền thuyết, đây là khổng tước bồn mạng pháp thuật. uy lực chi thần kỳ, khó có thể dùng ngôn ngữ nói được rõ ràng. Lâm Hiên trước kia, cũng chỉ là tại trên điển tịch đã từng gặp, lúc này đây, nhưng lại mở rộng tầm mắt mất. Quả nhiên rực rỡ tươi đẹp trói mắt, nhưng mà không thể tưởng tượng nổi. Chính là khổng tước thân ảnh lúc này linh quang trong nhanh chóng. Rút nhỏ. Vốn là chiều cao tầm hơn 10 trượng dư ngắn ngủn ngay lập tức. Vậy mà thu nhỏ lại đến thấp hơn mini khổng tước như cũ là xinh đẹp vô. Cùng toàn thân tràn ngập cao quý khí tức. Sau đó nó hai cái đôi cánh dương toàn thân bao vây lấy ngũ sắc linh. Mang như lâm hiên bay tới. Bình tâm mà nói theo cẩn thận góc độ. Lâm Hiên nên trốn, nhưng mà... Chẳng biết tại sao, hắn giờ khắc này, nhưng trong lòng thì bình an vui. Sướng ở sâu trong nội tâm có một thanh âm nói cho hắn biết, không thể trốn. Vì vậy Lâm Hiên cái gì cũng không có làm. Thiếu Hoàng khổng tước đã rất gần, Lâm Hiên cái này mới phát hiện. Đối phương cũng không phải thật sự bay về phía chính mình, mục tiêu của nàng là ngũ long tỷ. Sau đó cái kia mini khổng tước một đầu đụng phải đi vào Đúng vậy đụng vào ngũ long tỉ biến mất tung tích Như vậy một màn nói nói đều bị người cảm giác không thể tưởng tượng Nổi tận mắt nhìn thấy cái kia càng là rung động vô cùng Chẳng lẽ nói khổng tước là đem hồn phách của nàng sáp nhập vào ngũ Long tỉ Đương nhiên cái này cũng chỉ là lâm hiên suy đoán mà thôi Ngũ long tỉ mặt ngoài linh quang trở nên càng phát ra xinh đẹp mà lâm. Hiên tuyệt đối không nghĩ tới chính là vừa rồi một màn bất quá là. Lời dẫn phản phất đã nhận được nào đó gợi ý. Vây quanh ở thân thể của hắn chung quanh chân linh cùng một chỗ đắc. Bắt đầu gào thét dung trời động địa thanh âm thê lương phong cách cổ. Xưa đã có giày đặc vui sướng từ trong đó lộ ra. Phản phất đáng kể thời gian dài chờ đợi. Rốt cuộc đã có một cái kết quả Sau đó những chân linh này thân thể mặt ngoài đều có màu sắc bất đồng Linh quang đại tố đồng thời thân hình cũng nhanh chóng rút nhỏ tự Phản phất vừa rồi khổng tức hành động xung đột Ngay lập tức những đáng sợ này mà cường đại chân linh tự thu nhỏ Lại đến tấp hơn lớn nhỏ Cơ hồ là không hẹn mà cùng cùng một chỗ hướng về lâm hiên Không, đúng là hướng về ngũ long tỉ bay tới rồi kia trường cảnh khó có thể nói hết. Đào ngột, bạch hổ, kim u, đủ loại chân linh không phải trường hợp cá biệt, một đầu tiếp một đầu đụng vào tiến vào Ngũ Long Tỷ bên trong. Như bách xuyên nhập biển, giống như vạn lưu uy tông toàn bộ quá. Trình rằng co thời gian một chén trà công phu. Cuối cùng, sở hữu chân linh đều sáp nhập vào Ngũ Long Tỷ trong thiên. Địa thoáng cách trở nên yên tĩnh vô cùng. Lâm Hiên thở dài, Mang trên mặt vài phần phiền muộn cùng vui mừng Vừa rồi hắn tuy nhiên cái gì cũng không có làm Nhưng lại cảm nhận Được những chân linh này tâm tình Vốn là vạn vật tàn lụi vẫn lạc về sau Đều có lẽ trùng vào luôn hồi Bên trong điểm này là chân linh cũng không nên ngoại lệ Có thể mọi thứ đều có ngoại lệ vừa nói Sổ trăm vạn năm trước Phi thiên ma chủ xé sách tư không tới chỗ này Muốn cướp đi chân linh đám bọn chúng thánh vật. Tính ra hàng trăm chân linh cùng hắn sinh tử tương bác. Cuối cùng phi thiên ma chủ vẫn lạc chân linh cũng thương vong thảm. Trọng vô cùng. Ở đằng kia chàng đáng sợ đấu pháp ở bên trong thánh vật không có bị. Đoạt đi lại thất lạc mất. Nói cách khác chân linh nhóm xả thân quên chết cuối cùng nhưng như. cũng không có có thể bảo chủ thánh vật. Trong lòng của bọn nó tự nhiên là cực kỳ không cam lòng. Bởi vì chấp niệm những chân linh vẫn lạc này không có trùng vào luôn. Hồi mà là lựa chọn trở thành vong linh sinh vật ở chỗ này du đắng. Lấy mục đích chỉ có một tự là tìm về thất lạc thánh vật. Tại đây cũng tự biến thành chân linh mai cốt chỗ. Chấp niệm là cường đại. Có thể đếm được trăm vạn năm trả giá thánh vật lại mảy may hạ lạc. Cũng không. Tìm không thấy bảo vật Những chết đi này chân linh tự không cách nào Đạt được siêu độ Thẳng đến lâm hiên đến nơi này Thẳng đến hắn tế ra ngũ long tỉ Mà trên người hắn còn có chân linh huyết mạch Đã nhận được chân linh Đám bọn trung tán thành Tại thời khắc này chấp niệm bị hóa đi quán Khí cũng đều tiêu tán biến thành hư vô Chân linh nhóm rốt cuộc chịu trùng vào luôn hồi chi đạo rồi Mà trước đây chúng đem cuối cùng lực lượng rót vào ngũ long tỉ. Đại khái quá trình tựu là những này. Hôm nay chính mình rốt cuộc an toàn. Lâm Hiên bên khóe miệng lộ ra mỉm cười. Đúng lúc này không thể tưởng tượng nổi một màn lại xuất hiện trong. tầm mắt. Vốn là cái này không gian tràn đầy dày đặc âm khí trên mặt đất đều. Là đen xì nham thạch cùng bùn đất toàn bộ cho người một loại tối tâm. Lu mờ mịt sắc thái cùng cảm xúc, nhưng vào lúc này, một đảo Linh Quang dùng hắn làm trung tâm khuyết tán mà ra. Linh Quang những nơi đi qua, hoa tươi cùng màu xanh hoa cỏ lấy mắt, thường có thể thấy được tốc độ sinh trưởng mà ra. Núi xanh, nước biếc, âm khí biến mất mà chuyển biến thành chính là nồng đậm linh khí, phóng nhãn nhìn lại cảnh sắc cực kỳ mỹ lệ.